Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Sư phụ hệ liệt, tác giả Cửu lộ phi hương, thể loại Ngôn tình huyền huyễn, diễn đọc Tiểu Tuyết, truyện được phát hành trên trang Hai Phi Blog.com, cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Quyển hai, chương tám, lúc tỉnh lại. Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót vui tai. Ta lại quay về tiểu viện của Mọc Tuyên trên núi Thương Lam. Bên cạnh không có bóng người. Mọc Tuyên đâu? Không đi với hắc y e. nhân chứ. Tim ta thắt lại. Ta vội ngồi dậy. lưng đau đớn như bị xé toạc Ta suýt xoa một hồi. Cửa quậy bước ra sân. Trong sân cũng không có ai. Không biết Mọc Tuyên vứt ta đang trọng thương ở đây. Rồi chạy đi đâu nữa? Ta đang nghi hoặc. Mộc Ngọc bỗng đẩy cửa sân Nhìn thấy ta hắn khẽ ngay ra Sau đó vội nói Sao ngươi lại ngồi dậy Ngươi bị thương không nhẹ đâu mau về nằm đi Sư huynh dặn dò ta phải trông nom ngươi đó Sư phụ Đúng vậy Dù sao cũng là đồ đệ bảo bối của mình mà Ta chưa bao giờ thấy sư huynh quan tâm Đến ai vậy đâu Mộc Ngọc vẫy tay với ta Chúng ta vào phòng trước đi Ta ngoan ngoãn cùng hắn vào phòng đòi hỏi Sư phụ đâu rồi Sư huynh bị kêu đi hỏi chuyện rồi Mộc Ngọc vừa điều chế thuốc cao Cho ta vừa nói Ta thấy các sư, huyệt, sư phụ cũng không đúng Chuyến đi tỉnh Sơn lần này Đâu có ai ngờ có ma tộc mai phục chứ Nếu lúc đó không có sư huynh Trong số đám sư huynh sư đệ bọn ta Những người còn sống Chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi Vậy mà các sư phụ còn chết phạt sư huynh Làm việc kém cỏi, Thật bất bình thay cho sư huynh Ta im lặng Bỗng nhiên nhớ đến vẻ mặt đại ma đầu lúc kêu ta cản Mộc Tuyên lại. Ta đoán năm đó chắc hắn đã đi theo hắc nhân kia. một Tuyên bỏ đi trong tình huống như vậy, đệ tử phái Thương Lam nhất định tổn thất nặng nề. Chắc trong lòng hắn cực kỳ hối hận về chuyện này nên mới dặn dò ta, kêu ta ngăn cản hắn lại. Nhưng rốt cuộc tại sao hắn phải đi theo hắc nhân trong tình huống đó chứ? Đầu thể nào là vì có bệnh? Sư thúc có biết? Lúc nào sư phụ con mới về không? Mộc Ngọc biểu môi nói Thường thì các cụ phải dạy dỗ hết một ngày Sau đó thường thì giam Ta nghĩ chắc sư huynh sẽ bị giam vài ba tháng Ba tháng sau là người có thể gặp được sư phụ ngươi rồi Mộc Tuyên mà cũng bị phạt giam Ta im lặng Rồi đột nhiên đảo mắt Lúc bị phạt giam con có thể đem thức ăn cho sư phụ không? Theo lý thì không được Mộc Ngọc điều chế thuốc cao xong Nhất môi cười nói với ta Nhưng mà lần này Trên dưới trong phái đều sùng bái xung quanh hết Các cụ phạt bên ấy là một chuyện Bọn ta lén lút nới tay lại là chuyện khác Mọc Ngọc nhớ mày với ta Sư thúc sẽ đi lo liệu cho người Ta cảm động đến rơi nước mắt nhìn Mọc Ngọc Sư thúc đúng là người tốt Mọc Ngọc lại cười vui vẻ Như có đuôi cũng vẫy đứt Mọc Ngọc gọi một nữ đệ tử phái thương lam đến thay thuốc cho ta Nữ đệ tử, con như chuyện hơn mọc ngọc Chỉ trong lúc thay thuốc thôi mà đã kể hết cho ta một lượt Những lời đồn về Mọc Tuyên trong khắp thái thương lam Nào là Mọc Tuyên lúc Lam nguy không hoảng loạn Khí thái anh hùng chấn động lòng người Nào là toàn bộ đám đồ đệ kiêu ngạo của nam sư thúc Bị người của ma tộc dọa đến te rau quần Cuối cùng được Mọc Tuyên cứu giúp Nào là Mọc Tuyên rất thương yêu đồ đệ mình Chém tên yêu ma làm đồ đệ mình bị thương ra thành từng mảnh. Nghe thấy trong những lời đồn này có tên mình, ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Theo ta thấy, một tuyên cổng ta về, coi như đã tận hết nhân nghĩa rồi. Nhưng hắn lại còn tức giận vì chuyện ta bị thương nữa. Vậy ta to gan suy đoán, chắc trong lòng hắn cũng hơi hơi để ý đến ta rồi nhỉ. Có hy vọng lấy kính rồi. Ta thầm khen ngợi mình, cảm thấy hành động phí thân nhào đến. Liêu mạng cứu sư phụ của mình Đúng là đơn giản mà đẹp Hôm sau Buổi sáng lúc ta thức dậy Mộc Ngọc đã vui vẻ chỉ đến cho ta biết Quả nhiên Mộc Tuyên bị giam Hắn kêu ta chờ 5-6 ngày Đến khi các sư phụ không còn để ý đến chuyện Mộc Tuyên nữa Sẽ giúp ta lo lót quan hệ Ta cũng không vội trong lúc này Nhưng mấy ngày nay Nữ đệ tử đến thay thuốc cho ta Vô tình nhắc đến một chuyện Hiển ta hơi chú ý. Cô ấy nói, ma tộc đã lén đệ tử phái Thương Lam lần này là ma tộc Phù Sơn, ở ngoài tỉnh Sơn, Trăm Dặm. Nhưng mấy hôm trước, tộc này đã bị một người thần bí tắm máu rồi, không phải do phái Thương Lam ra tay, cũng không phải các môn phái Tu Tiên khác làm. Có người nói, người tắm máu ma tộc Phù Sơn dùng pháp thuật của ma tộc, chắc là đấu đá trong nội bộ ma tộc, nữ đệ tử kia trông rất hả dạ. Nói đây là thiên đạo luân hồi, không tha cho ai cả Nhưng nghe thấy tin này, ta lại chẳng vui chút nào Thử tính thời gian, ta đoán chuyện này phần là do đại ma đầu làm Một mình đơn độc chiến đấu với cả đám ma tộc Cho dù là người có pháp lực Đạt đến trình độ của đại ma đầu Làm chuyện này chắc cũng vất vả lắm Bất kể là thành công hay thất bại Chắc hắn cũng phải trả giá, không nhỏ Ta không đáng nổi, lo lắng trong lòng vậy là nhân lúc đêm khuya vắng người, ta chạy tới Hồng Sơn thả mấy con chim thi pháp thuật để chúng đi tìm tung tích đại ma đầu. chờ hết mấy ngày cũng không thấy chi mang tin tức về, nhưng Mộc Ngọc lại chạy tới cho ta biết có thể lén đem cơm cho Mộc Tuyên rồi. Ta chỉ đành thu lại cảm xúc, sát vỏ cơm chạy lên đỉnh Thương Khung Văn Phong tuyết Phủ thăm Mộc Tuyên. lúc ta tới, không có thể tử nào canh gác xem ra mọc ngọc sắp xếp cũng ổn thỏa lắm vào động băng trên đỉnh thương cung hàng khí thấu xương ta không dám dùng pháp lực chống đỡ hàng khí chỉ đành ôm cánh tay run rẩy đi vào động đi mãi đến hết nửa nén hương mới thấy một cái phòng hàng băng trong động trong phòng hàng khí càng nặng mọc tuyên một mình ngồi dựa vào tường băng hắn nhắm mắt hệt như dáng vẻ lần đầu tiên ta thấy hắn trong huyền băng Nhưng khác với lần đầu Lúc này ta cảm thấy khí tức toàn thân hắn là lẻo tiêu điều một cách kỳ lạ Rõ ràng hiện giờ hắn vẫn chưa bị phong ấn 300 năm Nhưng ta cảm giác một cách lạ lùng rằng Trên người hắn tựa như tích lũy trăm năm cô độc So với thời gian trước cả người hắn gầy ốm đi nhiều Sư phụ Ta gọi hắn Lúc này hắn mới mở mắt Một đôi mắt sâu thẳm nhìn vào tận đáy mắt ta hắn nhìn ta một hồi mới càng giọng hỏi ta sao người lại đến đây nữa Chữ nữa này khiến ta rất khó hiểu ta nghe không hiểu liền lờ đi không hề do dự. ta xách giỏ chạy đến bên cạnh hắn đặt giỏ xuống con mang thức ăn cho người hắn liếc giỏ thức ăn rồi lại nhắm mắt đem đi đi ta không cần ta lấy làm lạ lúc đó rõ ràng ta đã cản hắn rõ ràng hắn cũng đã cứu đệ tử phái thương lam hiện giờ các đệ tử phái thương lam không ai không sùng bái hắn theo lý thì hiện giờ tuy hắn đạt nhưng trong lòng cũng thấy vui mới đúng chứ dáng vẻ ủ ê như gà chọi thất bại này rốt cuộc là thế nào sư phụ người không ăn thì con sẽ ở đây trò chuyện với người nhé không cần vậy người trò chuyện với con đi hắn ba chấm Ta không có sáo, ngồi xuống bên cạnh hắn Phi lạnh lên tay dựa sát vào cánh tay hắn Cuối cùng, Ngọc Tuyên cũng nhìn ta Lúc này, với động tác, ngồi nên thuốc trên vai ta hơi rớt ra Vậy là ta lấy tay vỗ vỗ vai Ngọc Tuyên thấy vậy bèn quay đầu đi Im lặng một hồi mới hỏi "Vết thương thế nào rồi? Câu này ta nghe được Hắn muốn quan tâm ta, nhưng lại ngại Vậy là ta vui vẻ đáp lời Ngọc Ngọc sư thúc Nói con không bị thương chỗ yếu hại, chẳng bao lâu nữa sẽ khỏi thôi. Thúc ấy tìm sư muội mình, thay thuốc cho con. Sư muội thúc ấy mỗi ngày đều kể cho con, biểu hiện của sư phụ lúc, tỉnh Sơn anh Dũng Dương nào. Thật sự trở thành đại anh hùng của mọi người, ngay cả nam sư thúc, trước đây không phục cũng không lên tiếng. Mọc tuyên nghe vậy, đôi mày càng u ám. Anh hùng, hắn bỗng nhiên cười lạnh, ta không hiểu nguyên do... Nên lại phớt lờ biểu hiện của hắn Tiếp tục kể tình hình phái thương lam Siêu huynh đệ của hắn mỗi ngày cười đùa âm ý thế nào Mộc tuyên không hề đáp lời ta Ta kể đến khi đầu óc hơi mơ màng Bắt đầu gục lên gục xuống trên vai hắn Lúc này hắn mới vỗ đầu ta đánh thức ta dậy Đỉnh thương khôn lạnh giá vô cùng Với thương ngươi chưa khỏi Dễ bị hàng khí nhập thân Sau này... Sau này con sẽ mặc ấm một chút Ta lấy bánh bao đã đóng băng trong giỏ đưa cho Mộc Tuyên Sư phụ giữ đó để có đói còn lắp bụng được Hắn nghe ra nhưng không từ chối nữa Ta vừa ngáp vừa sát giỏ đi Lúc rời khỏi động băng ta quay đầu lại nhìn lại Mộc Tuyên bỏ bánh bao vào trong miệng Sau đó bị chiếc bánh bao đã cứng như đá đập vào răng Ta không nhịn được cười thầm Hắn lại ngưỡng đầu nhìn ta Lúc ánh mắt xoay chuyển Tim ta bỗng nhiên đập nhanh một cách kỳ lạ Ta quay đầu rời khỏi động băng Như trốn chạy Ta biết có lẽ ta đã, đã nảy sinh chút tâm tư không nên có Đối với mọc tuyên Dù gì ai kêu hắn đẹp trai vậy chứ Nhưng ta không thể có tâm tư này với hắn Vì ta chắc chắn phải trở về 300 năm sau Muốn động tâm tư Cũng nên động với đại ma đầu Lúc trời tối Mấy con chim ta thả đi Tìm lại ma đầu quay về Có một con lồng dính máu Ta lấy thuốc mọc ngọc cột lên người nó tìm một con đường nhỏ ở hậu sơn xuống núi thăm dò xung quanh không phát hiện bóng dáng đệ tử phái thương lam ta cưỡi may bay theo con chim chừng hai ngọn núi cuối cùng phát hiện đại ma đầu trên một bãi đá bên sông hắn đang bò trên sông toàn thân ướt đẫm ta bước xuống nhìn mới phát hiện y phục hắn không phải ướt đẫm nước sông mà toàn bộ đều là máu của hắn ta kéo hắn đến một nơi bằng phẳng bên sông cởi áo hắn ra Thấy trên ngực hắn là một mảng máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Ta sợ đến rung tay, xé y phục hắn bên sông, giặt nước sông, rồi quay lại giúp hắn rửa sạch vết thương trên người, sau đó rung rẩy lấy thuốc đắp lên vết thương của hắn. Nhớ lúc đầu, ta cứ cổ hắn, lưỡi trị thủ cũng bị xoắn lại. Có thể thấy cơ thể hắn mạnh mẽ dường nào, nhưng đại ma đầu mạnh mẽ dường ấy lại bị thương ra nông nỗi này có thể tưởng tượng được trận chiến giữa hắn và ma tộc Phù Sơn khốc liệt đến đâu. Lòng hắn hận ma tộc Phù Sơn dường nào mà lại liều mình như vậy. Chỉ vì trong quá khứ của hắn, ma tộc Phù Sơn đã giết đệ tử phái thương Lam sao. Nhớ lại dáng vẻ lúc mọc tuyên, mặt đối mặt nói chuyện với hắc hay nhân, ta cảm thấy như bọn họ chắc chắn có ẩn tình. ta chăm sóc đại ma đầu từ nửa đêm đến giờ ngọ hôm sau, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Ta nhìn thời gian, thấy không thể không trở về Chỉ thành kéo hắn vào một thạch động gần bên sông Về núi Thương Lam, ta lập tức đi đưa cơm cho Mọc Tuyên Giả vờ bình tĩnh, nói bừa với Mọc Tuyên một hồi Rồi lại thu dọn đồ tới bờ sông Nhưng có lẽ một nơi nào đó trên núi đổ mưa Nước sông dâng lên những chìm sơn động ta đã để Đại ma đầu ở đó Ta ngay ra bên bờ sông một hồi Sau đó mới đâm đầu xuống sông Khảm một vòng trong sơn động không thấy đại ma đầu ta lại nổi lên gần như muốn khóc thôi chết rồi ta làm, đại... làm mất đại ma đầu rồi hắn bị thương nặng như vậy lại bị nước sông cuốn đi không chết cũng tàn phế thôi chắc đời này ta không gặp được hắn nữa rồi không có hắn giúp làm sao ta dùng linh kính trở về 300 năm sau đây ta nổi lên khóc không ra nước mắt nhìn con sông dài miên mang bỗng một cành cây đập vào chán ta ngẩng đầu lên Trên bờ sông, đại ma đầu đang ngồi trên một trạc cây hờ hững nhìn ta. Ta còn chưa chết đâu. Khoảnh khắc này ta hầu như cảm động đến mắt lệ lưng chồng Quyển 2, chương 9 Đại ma đầu không hổ là đại ma đầu. Chẳng qua chỉ có một ngày mà vết thương được đắp thuốc trên người hắn đã bắt đầu kết vẫy. Nhưng ngoại thương dù sao cũng là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là tu vi của hắn hao tổn không ít. Điều này ta không nhìn ra cũng không có cách nào giúp hắn. Hắn phải tự mình tĩnh tọa điều tức thôi. Điều duy nhất ta có thể làm là bớt chút thuốc bổ mọc ngọt cho ta để cho đại ma đầu phụ giúp cho hắn. Mấy vậy mà mấy ngày tiếp theo ta cứ mãi vôn ba không nghỉ. Vừa phải chăm sóc một tuyên trên đỉnh thương khung Vừa phải đưa thuốc bổ cho đại ma đầu trong sơn động bên sông Mỗi ngày sau khi đưa cơm cho mọc tuyên xong Ta thường trò chuyện với hắn mấy câu Nhưng hôm nay ta thực sự quá mệt Đặt giỏ trước mặt hắn Ngồi xuống bên cạnh hắn nói Thức ăn Rồi bỗng dưng ngủ thiếp đi Không biết ngủ bao lâu Lúc tỉnh lại ta phát hiện mình đang tự vào người mọc tuyên Má áp lên vai hắn Tay còn ôm cánh tay hắn lấy hơi ấm Chết rồi Lúc ý thức được mình đã làm được chuyện gì Trong đầu ta rào rào nghĩ ra mấy chuyện Thứ nhất là tư thế mơ ám như vậy Nhưng tại sao một tuyên không hất ta ra Thứ hai là lúc ta ngủ Có nói mê những lời không nên nói không Thứ ba là một tuyên có thừa cơ thăm dò khí thức trong người ta không Theo tính chất quan trọng của sự việc Chuyện thứ ba hình như là quan trọng nhất Nhưng hiện giờ ta muốn biết nhất là chuyện đầu tiên Thà thấp thỏm bất an quay đầu Nhưng không ngờ rằng Điều ta nhìn thấy không phải là một tuyên đang tỉnh táo Hắn cũng ngủ thiếp đi rồi Tự vào tường đá lạnh lẽo Đôi mắt nhắm nghiền Hơi thở đều đặn Kể từ lúc gặp một tuyên tới giờ Cho dù hắn là của 300 năm trước Hay 300 năm sau Đều luôn bắt mình giữ gìn biểu hiện nghiêm túc Mọi lúc mọi nơi vẻ mặt yên tâm thế này vô cùng hiếm thấy Ta nhìn hắn một hồi phát hiện trái tim nhỏ bé của mình lại đập đến phát lo, ta vội quay đầu, tạt tay hắn xuống, định len lén chuồng đi, nhưng vừa cử động, giọng một tuyên bèn vang lên: ngày mai không được tới nữa. Hắn dùng giọng điệu ra lệnh, nhưng nghe lại có mấy phần dịu dàng. Mỗi ngày lên đỉnh thương khung, thật sự là một gánh nặng với ngươi. Ta quay đầu nhìn hắn, hắn vẫn nhắm mắt, nhưng khí tất cả khác với ban nãy, hắn bị ta đánh. Con không tới, sư phụ có cảm thấy cô đơn không? Hắn không nói, ta biểu môi. Được rồi, ngày mai con không tới tìm người nữa. Rời khỏi rộng băng, ta lại không kìm được mà quay đầu nhìn. một tuyên một mình ngồi đó, ánh mắt chầm tĩnh dừng trên người ta. Lần này trước khi ta quay đi, hắn đã rời mắt trước. Về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hắn để lại bên ta một câu như vậy. Ta đem thuốc bổ xuống núi tìm đại ma đầu. Hắn vẫn yên lặng uống thuốc bổ như bình thường Ta cũng ngồi trên hòn đá Nhìn hắn như bình thường Sau đó không kìm được nói Đại ma đầu có phải ngươi thích ta không? Đại ma đầu đang uống thuốc tựa như bị ngượng, Yên lặng quay đầu nhìn ta Ý ta nói ngươi cảm nhận thử Ta chỉ về đỉnh thương lam Có phải hiện giờ một tuyên kia Thích ta rồi không? Hắn nuốt thuốc Chắc là vậy đó ta ngây người Lòng dương chào hơi ấm, nhưng hoàn toàn khác với cảm giác vui mừng như điên khi hoàn thành nhiệm vụ mà ta tưởng tượng lúc trước. Cảm giác này tự như tắm suối nước nóng ngày đông, khiến toàn thân đều ấm mát. Ca ổn định cảm, cảm xúc nói, vậy nếu ta đòi linh kính, chắc hắn sẽ dễ dàng cho ta phải không? Đại ma đầu ừ nhẹ một tiếng. Có được câu khẳng định này, ca cũng không vui mừng phấn khởi như tưởng tượng. Tự như kết quả này đã trở thành kết quả ta không mong muốn, khiến ta đã rời đuối sức. Vậy là trong tiếng nước sông chạy tí tách, ta và đại ma đầu đều im lặng. Rốt cuộc, năm xưa tại sao ngươi nhập ma vậy? Ta nhìn bầu trời nhẹ giọng hỏi hắn. Tại sao lại giết đồng môn, hại ân sư có khác với ma tộc? Rõ ràng một tuyên mà hiện giờ ta nhìn thấy, nội tâm vô cùng dịu dàng. Đại ma đầu im lặng rất lâu chúng ta tưởng hắn sẽ không trả lời câu hỏi của ta như lúc trước, hắn bỗng lên tiếng. Ta cũng giống người. Hắn ngẩng người, chớp mắt nhìn hắn. Ta ngẩng người, chớp mắt nhìn hắn. giống chỗ nào? Ánh mắt hắn dừng trên người ta, không hề khác biệt với hắn của ba trăm năm trước. nửa người nửa ma. Nghe thấy đáp án này, ta nhìn hắn hồi lâu mới lý giải được ý nghĩa của bốn chữ đó sau đó bận cái miệng đang há ra không dám tin nhìn hắn người một tuyên nữa mà ta kinh ngạc đờ người nhưng mà trước đó chẳng phải ngươi là đẹp đại đệ tử của phái thương lam từ nhỏ lớn lên ở phái thương lam sao sư phụ ngươi lại không biết sư phụ ta biết hạng ma đầu nói có điều ngươi chưa từng nói với ta sư phụ cho ta linh kính bắt ta luôn mang bên người Trước đây ta chỉ tưởng linh kính Rồi giàu linh lực Sư phụ muốn ta dựa vào nó tu hành Sau này mới biết Linh kính là linh vật sư phụ cho ta Để áp chế ma khí trong người Ta gãy đầu Khoan đã, ta hơi rối Ngươi nói từ từ thôi Sư phụ ngươi trừng tố chân nhân biết ngươi nửa người nửa ma Nhưng vẫn nhận ngươi làm đồ đệ Trước đây ngươi không biết mình là nửa ma Vậy từ lúc nào? Ta ngừng lại Bỗng nhớ ra hôm đó Trong trận chiến tỉnh Sơn, Mộc Tuyên và Hát y Nhân ma tộc đã nói với nhau mấy câu, sau đó hắn bèn đi theo người đó. Và lúc đó ngươi đã biết mình là nửa ma sao? Đại ma đầu ngầm thừa nhận. Mẹ ta là hảo hữu thâm giao của sư phụ. Bà ấy sinh ra ta không bao lâu thì lìa đời, nhờ sư phụ chăm sóc cho ta. Sư phụ đón ta về phái thương lam, để ta không bị phân biệt đối xử. Sư phụ đã che giấu thân phận của ta bao gồm với cả ta. Thuật pháp người truyền dạy cho ta, linh kính người ban cho ta, tất cả đều để áp chế ma khí, nên ta chưa từng phát giác mình khác với người thường. 300 năm trước, trong chuyến đi tỉnh Sơn, lúc thủ lệnh thành lệ của ma tộc Phù Sơn giao đấu với ta, đã phát giác ra ma khí trong người ta, nhận ra ta, ta là người tộc đó. Hắn lấy thân phận của ta làm mồi, Dù ta rời khỏi tỉnh Sơn, khiến trong trận đó, các đệ tử Thương Lam không ai sống sót trở về. Ta kinh ngạc, thì ra lúc đó đệ tử phái Thương Lam đều... bao gồm nữ đệ tử thoa thuốc cho ta, còn có Mộc Ngọc. Ta không dám tưởng tượng, khoảnh khắc khi Mộc Tuyên trở về, nhìn thấy thi thể đồng môn hắn sẽ có tâm trạng thế nào. Ta ngước mắt nhìn đại ma đầu, sắc mặt hắn vẫn vô cùng lạnh nhạt, tự như đang kể chuyện của người khác sau đó ta một mình trở về thương lam tiên tôn giam tài trên đỉnh thương cung lúc đó ta mới nghe sư phụ nói phụ thân ta là tiên vương của ma tộc phù sơn ông ấy cũng sớm ly trần như mẹ ta sư phụ biết thân phận của ta không thể che giấu được nữa trong lúc người định công cáo thiên hạ thạch lệ lại vu ư... an ta cấu kết ma tộc tàn hại đồng môn trước rồi dùng kế giết hại ân sư của ta khiến người đời đều hiểu lầm ta Lòng ta phẫn hận, cuối cùng đọa vào ma đạo. Ta muốn tìm thạch lệ, nhưng chưa kịp giết hắn đã bị phong hấn dưới đáy hồ nhân kính. Võng vẹn mấy lời, đã khơi gợi quá khứ của hắn. Khơi gợi cuộc đời bất lực và phẫn hận, hắn đã một mình bước qua. Bởi vậy, ngươi bị thương nặng thế này, tắm máu ma tộc phù sơn, là vì không muốn Mọc Tuyên trải qua những chuyện này sao? Đại ma đầu gật đầu, ta đã giết thạch lệ. Hắn nói, nhưng không hề có niềm vui khi chính tay giết chết kẻ thù, thậm chí không hề thấy cảm xúc chấn động. Nghĩ cũng phải, dù sao hắn cũng chỉ quấy nhiễu cuộc đời của một hoặc tuyên khác. Còn bản thân đã từng trải qua những chuyện này, từng trải nghiệm nỗi tuyệt vọng không cam đó. Cho dù trở về 300 năm sau, trong thời gian của hắn, kẻ thù của hắn vẫn còn, hắn vẫn phải đối diện với tàn cuộc không thể thay đổi. Ta không cần ở lại đây nữa Đại ma đầu bỗng nói Chờ hắn ra khỏi đỉnh thương cung Vết thương của ta chắc cũng lành rồi Có thể khởi động linh kính trở về Lúc đó, ngươi đòi linh kính Chắc hắn sẽ đưa cho ngươi. Đại ma đầu gần lại Thời gian này, hãy cố gắng thêm chút nữa Ta cố gắng lắm rồi Ta ôm đầu Cố gắng đến mức bản thân cũng xa vào rồi Đại ma đầu nghe vậy, im lặng không nói hôm sau ta vẫn đến đỉnh thương cung như thường lệ, thấy ta, bộc tuyên khẽ trong mày, ta vờ như không nhìn thấy, đi thẳng tới ngồi bên cạnh thắng. chẳng phải nói hôm nay không đến sao? hôm qua con nói hôm nay không đến tìm sư phụ, không nói hôm nay không đến. ta ôm cối, ngồi tựa vào tường. con không đến tìm sư phụ, con chỉ muốn đến đây ngồi thôi. bộc tuyên hết lời, chạy mà đầu. Nói trường tố chân nhân đã cho Mộc Tuyên biết thân thế của mình Cuối cùng ta cũng hiểu Tại sao mấy ngày nay vẻ mặt của Mộc Tuyên lại lạnh lẽo, thiêu điều như vậy Từ nhỏ hắn đã là đại, đại đệ tử phái Thương Lam Hào quang đầy minh, bỗng có một ngày Biết mình là nửa ma, bị người đời khinh bỉ Ta thật sự lĩnh hội sâu sắc, thân phận này khó xử dường nào Nhưng dù sao ta cũng khác với Mộc Tuyên Từ nhỏ ta đã tiếp nhận sự thật này, không như hắn, phải trải qua đau khổ thế gian, thế giới quan bị hủy hoại. Lúc này chắc không ai có thể giải trừ đau khổ của hắn, nhưng có người ở bên hắn còn hơn để hắn một mình suy nghĩ lung tung. Hôm ta gặp người, núi thường làm đích thật có một đoàn người đang truy sát một người, nhưng người bị truy sát là một thiếu niên, không hề liên quan đến người. Ta đừng điều tra bối cảnh của ngươi Nhưng chẳng có thu hoạch gì Mộc tuyên bổng nói Ta không biết tại sao hắn đột nhiên nói chuyện này Chỉ im lặng lắng nghe Rốt cuộc, ngươi là ai? Cứ mặt hắn gần trong gan tóc Trong đôi mắt sâu thẳm Toàn là bóng dáng ta Rốt cuộc, ngươi muốn gì? Con muốn linh kính Ngươi không nói Không cần phí tâm cơ nữa Có lẽ ta sẽ cho ngươi Con muốn linh kính Ta muốn thành thật đối diện với Mọc Tuyên Không muốn lừa gạt hắn nữa Vậy là giọng ta thốt ra Từ môi mình một cách rõ ràng Con muốn người Thanh âm vang vọng trong động Rồi chìm xuống Mọc Tuyên nghe người nhìn ta Trong đôi mắt hắn Ta nhìn thấy mình cũng đang ngơ ngẩn Ta đã nói như vậy Hình như ta buộc miệng nói ra những gì mình thật sự mong muốn trong lòng rồi bởi vậy để đạt được mục đích này người bái ta làm sư phụ ta trong mắt mộc tuyên vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác ta há miệng muốn giải thích nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả chỉ thấy mộc tuyên nghiêng mặt nhẹ giọng nói đúng là đại nghịch bất đạo giọng hắn hình như có hàm chứa ý cười ta ấp úng tóm lại con sẽ không hại ngươi nói xong lời này ta đột nhiên chột dạ Thực ra cũng không phải ta không hại hắn Linh kính chấn áp ma khí trên người hắn Ta lắng mất linh kính Ma khí của người chồng Ma khí trên người mọc tuyên Sẽ bớt bị khống chế Tuy nửa nữ người nửa ma Bình thường không dễ bị ai phát giác Nhưng phái thương lam dù sao cũng là chốn tu tiên Nếu có sự cố gì Cần một tuyên chốc sức sử dụng pháp lực Không có linh kính Chắc chắn sẽ hại thân phận hắn bại lộ Ừ nghe một tuyên đáp ta lại càng chột dạ hơn